Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube quán truyện cùng với bộ truyện võ học ta tu luyện có thể bảo kích của tác giả Tân Phong Và ngày hôm nay sẽ là tập số 66 của bộ truyện này Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui Hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment từ tác nhé Bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây Chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ Lâm một khoanh tay mỉm cười nói Người đúng là không có não Ta đã nói rồi Ta bị trưởng bối bắt đến đây Mà trưởng bối đó chính là sư tôn của ta Hơn nữa bà ta là nữ trưởng bối Người nghĩ xem Với dùng mạo và mị lực của ta Thì sư tôn sẽ để ta ra ngoài tay không sao Cũng đúng Sớm muộn gì người cũng chết thôi Hắn bước đến cạnh trần dịch Như bộ dạng thảm bại của đối phương Lắc lắc đầu có chút tích nối trần dịch tức giận nhìn lâm phàm vừa thù hận vừa đố kỵ với dung mạo quán. tình trạng hiện tại của hắn ta không ổn chút nào sau khi va chạm với âm dương thần tháp gần mạch trong người hắn ta đứt vỡ rất nhiều thường thế rất nghiêm trọng đến đầu ngón tay cũng không cử động được thực lực của hắn ta không thể nào đối đầu được với pháp bảo này lâm phàm than vãn hai tay bắt đầu màu xác trần dịch vẫn còn chưa chết nhưng tình trạng của hắn thì cũng chẳng khác gì nghèo thật Lá bùa đó không phải là cả gia tài của ngươi đâu nhỉ Tốt lắm có có đan dược nữa Nhưng sư tôn đã cho ta rất nhiều đan dược rồi Cái gì cũng có Loại đan dược này của ngươi chắc phẩm chất rất kém Chỉ có thể làm thức ăn cho heo mà thôi Nghe vậy trần dịch trợ tròn mắt Hò lụ khụ Mỗi lần họ đều hò ra rất nhiều máu Khí tức càng ngày càng yếu ớt Cuối cùng bị lâm phạm xỉ nhục quá nhiều Đã chết vì không cam lòng Hai con mắt vẫn còn mở chừng chừng kia là đủ để chứng minh hắn ta đã uất ức đến mức nào. Lâm phàm nhìn cái xác một cái rồi quay người rời đi. Không nên ở lại nơi này quá lâu. Trần Dịch đã dạy cho hắn biết thần võ giới rất nguy hiểm, tàn nhẫn hơn nơi mà hắn tức ở rất nhiều. Tối hôm trước vẫn còn tán gẫu vui vẻ, ngày hôm sau đã muốn nâng kiếm giết người. Ẩm dường thần tháp mà sự tôn trò thật lợi hại, để có thể coi là pháp bảo giữ mạng cho hắn. Cho dù gặp phải kẻ địch mạnh, cũng chẳng cần phải sợ. Trần dịch có thực lực không hề thấp Có lẽ đã buồn bà rất nhiều nơi Thủ đoạn rất tinh vi. Ít nhất thì khi nhận được một đấm vợ eo của hắn Mà chỉ thét lên một tiếng chứ không chịu thường thế quá lớn Điều này chứng tỏ đối phương có thực lực Ban đêm Gió gào thét Nơi nào cũng cảm nhận được sự nguy hiểm Hắn muốn tìm một nơi khác để tiếp tục ẩn trốn Nhưng ngoài sân động ở đó ra Thì vẫn chưa có nơi nào khác Ban đêm màn thú hoạt động rất nhiều Hắn sợ sẽ gặp phải nguy hiểm Đột nhiên Một bóng đèn to lớn lao đến, hắn đấm về phía cái bóng, cảm giác giống như đấm vào một tấm thép. Cái bóng bị hắn đánh bay đi, kêu gào thảm thiết như tiếng của lợn rừng. Hắn còn chưa kịp phản kháng gì. Tiếng chân nặng nề lại tiếp tục hướng về phía hắn. Hắn nhón chân nhẹ lên chân người con man thú, nắm vào hai túm lông trên đầu của nó. Lông nó cứng như sắt thép. Hắn giờ cao nắm đấm, vận chuyển huyết khí đánh thất mạnh xuống. Chỉ trước của con man thú chịu một lực lớn, ngã khựu xuống đất. Đất bùn bắn tung tóe, trượt thành một đường dài. Lâm phàm lại giơ nắm đấm lên, đấm liên tục vào đầu con man thú. Mặt đất dùng chuyên, máu mẹ bẻ bét, nhưng hắn vẫn không ngừng. Mãi cho đến khi cái đuôi vẫn nằm vẫy vùng của con man thú từ từ rơi xuống, hắn mới dừng lại. Tìm đường chết. Hắn xuống khỏi người con man thú, nhìn diện mạo của con man thú được ánh trăng chiếu vào. Nó có cái răng nành nhọn hoắt. Không khác gì một con lợn rừng. Đối phó với loại màn thú này không có gì khó, chỉ có điều đêm hôm tự nhiên xông đến, dọa chết người rồi. Hắn nhảy lên một cành cây, nhìn bốn hướng xung quanh, không phát hiện được tĩnh gì. Xem ra bây giờ chưa có thể ở lại đây cho qua đêm. Sự tồn bắt hắn ở đây trong một tháng là hắn muốn đối đầu với màn thú sao Có lẽ không phải, hay là muốn tải tiếp xúc với nhiều người hơn, ví dụ như là trần dịch kia. nếu như không có âm dương thần tháp thì phiền phức tỏ ngoài việc tù luyện Sự tồn có muốn dạy hắn biết lòng người hiểm ác bên ngoài thì cười nói thân thiện thực ra bản chất vô cùng nham hiểm lúc này ở phía xa có một dị ảnh kỳ lạ thu hút sự chú ý của hắn ánh trăng chiều thăng vào một đời hóa thành từng chùm bao phủ nơi đó có lẽ là do hắc nguyên thảo đang hấp thụ ánh trăng tịnh hóa Có rất nhiều người mượn hai thứ này Nhìn một lúc dù sao cũng chẳng có dị thường gì nữa Hắn ngồi khoanh chân, tiếp tục tu luyện, thả lòng cơ thể. Hắn để ánh sáng của âm dương thần tháp bảo phủ lấy mình, tránh bị đánh lén. Theo như tình hình trước mắt, về âm dương thần tháp chẳng tay thì có lẽ hắn sẽ trở thành bất bại ở nơi này. Cho dù bản thân không đánh bại được đối phương thì cũng không sợ bị đối phương giết chết. Sự tồn kỳ quái của hắn cũng rất quan tâm đến hắn, cho hắn phát bảo để tự bảo vệ bản thân mình. nửa tháng sau, Lâm Phạm gặp phải rất nhiều man thố trong hắc ngạt trì địa. tù luyện đến bây giờ hắn không hề muốn phải mượn những sức mạnh bên ngoài mà muốn tự dùng sức của mình hơn sau khi tù luyện huyết khí hắn cảm thêm mạnh mẽ gặp được đối thủ là phải khiêu chiến ngay có những con mán thú có thực lực không tầm thường phải xoay sở rất lâu mới có thể giết chết được trải qua bao nhiêu cuộc chiến hắn cũng đã hiểu được dụng ý của sư tôn trong lúc đối kháng có thể thấy rõ được những thiếu sót của bản thân cũng trong hắc ngạc chỉ địa hai nữ tử đang đi cùng nhau bọn họ từ thiên huyền thánh địa đến đây tìm hắc nguyên thảo tốc độ của bọn họ rất nhanh đợi ta với nghe thấy tiếng gọi hai người dừng lại nhìn về phía giọng nói phát ra một cậu công tử tây cầm quạt giấy đi đến khí chất bất phàm mặc áo tròn dài dáng người khôi ngô tuấn tú đoàn ý người không cần mặt mũi nữa sao đến hắc ngạc chỉ địa mà cậu muốn đi cùng bọn ta nếu còn dám quấy dối bọn ta thì đừng có trách Người nói chuyện có tướng mạo không tồi Trên người tỏa ra khí chất của một người chững chạc Hai tay đeo bao Nhìn thì có vẻ chỉ là loại kìm loại bình thường Nhưng thật ra là một pháp bảo Đoàn ý cười Ánh mắt nhìn về phía người còn lại Đây mới là người con gái mà hắn muốn đi theo Đoàn ý xuất thần từ một thế ra phía đông Tuy rằng không bàn được thiên huyền thánh địa Nhưng lão tổ của gia tộc này là một cơn gia chân chính Vì vậy trong phạm vi đồng bộ thì rất có tiếng Một tên tử chúng ta cùng đi nhé. Đoàn ý nhẹ giọng nói. Mộc Thành nhìn Lý Niệm vẻ mặt bối rối. Lý Niệm khẽ cao mày, dậm chân xuống đánh ra một quyền đẩy lùi Đoàn ý. Đoàn ý nổi giận muốn chưa đồng một trận, nhưng nghĩ rằng đối phương là chị em của Mộc Thành, nên miễn cưỡng nhẫn nhịn. Vừa định mở miệng như không hớ Lý Niệm đã nói trước. Cút cho ta, nếu ngươi còn không cút đi, đừng có trách ta mạnh tay. Đoàn ý có chút tức giận. Muốn cùa trách nhưng lại nhìn thấy lý niệm giờ nắm đấm được huyết khí bao bọc. Nghĩ lại thì không nên nói ra. Khùa tay rộ quay người rời đi. Lý niệm khinh bị nói. Hừm, Mộc Thành, loại đàn ông hèn hạ này chẳng có gì tốt, không cần phải quan tâm. Còn dám đến nữa, chẳng biết hắn đẹp trai như nào. Lúc này, tại một bãi đất hoang một hòn đá bị đánh vỡ đoàn một tiếng. Lâm Phạm một tay ấn vào eo của con man thú. Tài còn lại thì cầm đầu của nó, dí mạnh vào hòn đá để khi nó vỡ toàn. Đầu của man thú cũng nát bét, máu chảy khắp nơi, nhưng đến gần lâm phàm lại bị huyết khí ngăn chặn. Hắn cũng không nhớ đã gặp bao nhiêu man thú, đã giết bao nhiêu con, thủ đoạn cũng càng ngày càng ác liệt. Hắn không dùng huyết khí đánh bừa bãi quét sạch không có mục đích, mà tập trung huyết khí vào một vị trí, sau đó bạo phát ra. Có tiếng bước chân đi đến từ phía xa. Lâm Phạm thả đầu con man thú xuống, ngờ đầu lên nhìn phía xa. Bên đó có hai bóng người đi đến với tốc độ rất nhanh, di chuyển liên tục trên những tàn đá, nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh rồi lại tiếp tục đi. Rất nhanh, hai người để trước mặt Lâm Phạm, bọn họ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phạm. Ánh mắt bình tĩnh của bọn họ hơi thay đổi, biểu cảm lộ ra bên ngoài không hề che giấu. Lâm Phạm nhìn sơ qua hai người trước mặt, đều là nữ. Hắn nhìn thấy phụ nữ không hiểu sao lại có cảm giác an toàn. "Xin chào, tại Hạ Lâm Phàm, đệ tử của Thiên Hoàn Thánh Địa, cho hỏi danh tính hai vị được không?" Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười rất chân thành, hơn nữa sắc mặt rất dịu dàng, tạo cho người ta cảm giác rất ấm áp. Hắn nhìn thấy trong mắt của hai người này thay đổi rất nhiều. Bọn họ kinh ngạc trước dung mạo của Lâm Phàm, sau đó là thích thú. Với dung mạo như vậy, bọn họ chắc chắn hắn phải là đệ tử của một thế lực Thật có mị lực Bọn họ không nói gì Nhìn chăm chăm lâm phàm trong lòng chỉ có một suy nghĩ Bọn ta để tư thiên huyền thánh địa Mộc thanh Lý niệm Đến cả người chưa từng có cảm xúc với đàn ông như lý niệm Cũng phải thù lại khí tức ngang ngược của mình Mà tỏ ra rất dịu dàng Trên mặt cười rất tươi Nếu như đoàn ý nhìn thấy vẻ mặt ấy Chắc sẽ tức chết mắt Cái độ đàn bà thối chết tiệt Lâm phàm biết thiên huyền thánh địa đây là thế lực sát cánh với thiên hoàn thánh địa đều có lịch sử lâu đài hơn nữa đằng sau còn có, có cơn giả chống lưng duy trì sự cường thịnh của thánh địa hóa ra là hai vị tiền tử của thiên huyền thánh địa lâm phàm mồm lưỡi ngọt như mía lùi gọi bọn họ là tiền tử lập tức khiến cho nụ cười trên mặt bọn họ càng thêm rạng dỡ lâm công tử đến hát ngạt chi địa để lấy hắc nguyên thảo có đúng không lý niệm biết bản thân không xinh đẹp xuất chúng nhưng ai mà không yêu cái đẹp gặp phải nam nhân như lâm phạm, à ta cũng muốn tỏ ra dịu dàng một chút, tới thăm thú thôi. lâm phạm trả lời, lý niệm nói, nếu lâm công tử không để bụng, hay là ai đi cùng bọn ta, nghe nói có rất nhiều người đến đây tranh đoạt, càng có nhiều người càng nắm chấp phần thắng. mộc thành đứng bê cạnh không nói gì, nhìn lý niệm, tuy rằng không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng có chút không vui, xong người nhiều lời quá vậy, ta vẫn chưa kịp nói gì mà. lâm phạm vui vẻ chấp nhận lời mời. Được. Nhiều người dễ làm việc. Nếu là lời mời của nam giới, e là hắn sẽ đấm người nói một phát chết tươi. Ta vừa bị người ta lừa gạt tình cảm mà người còn muốn ở đây bắt trước theo. Coi lâm Phàm ta mới vào đời sao? Bây giờ, người nói là con gái nên hắn rất yên tâm. Nếu phải nói giới tình nào có thể khiến hắn yên tâm nhất thì tất nhiên là con gái. Cậu không phải hắn có bất kỳ hiểu lầm nào với nam giới đồng bào mà là vẻ ngoài và mịn lực của bản thân rất khó làm cho những người đàn ông khác có thiện cảm với hắn. Không ai có thể xác định, người luôn cười hì hì với hắn sẽ làm ra chuyện gì ở sau lưng. Mặt lý niệm lộ về vui mừng. Lâm Cộng Tử, người một thân một mình từ Thiên Hoàng Thánh Điện đến đây sao? Đúng vậy đó. Lâm phàm trả lời, hắn thích một mình đi khắp nơi. Hơn nữa, sự tôn vốn chưa có được sự đồng ý của hắn đã mang hắn tới đây, trực tiếp cưỡng ép ném hắn ở chỗ này. Ta đấy cùng một thanh, bây giờ ba người chúng ta cùng đi tìm Hắc Nguyên Thảo, khả năng thành công rất lớn. Lý niệm cảm thấy lớp trao đổi với đối phương, trong lòng sẽ trở nên rất bình tĩnh, có cảm giác bình yên khó tả. Đây là cảm giác hiếm khi cô ta có được. Cho dù ở cùng bạn tốt là Mộc Thành, thì cô ta cũng rất ít khi có cảm giác như vậy. Lâm Phạm nói, chẳng phải các người đến đây cũng là vì hắc nguyên thảo sao? Hắn rất ngạc nhiên, nghe giọng điệu của đối phương như là tìm hắc nguyên thảo cho hắn. điều này khiến lâm phàm lại bắt đầu hoài nghi mịn lực của bản thân có phải thật sự mạnh đến cực hạn rồi thì có thể làm cho con gái chủ động nhường lại đồ tốt hết lòng giúp hắn tìm kiếm hát nguyên thảo ánh mắt lý niệm rơi trên mặt lâm phàm nhìn mê mẩn sau đó đỏ mặt nói ta cảm thấy người cần hát nguyên thảo hơn bọn ta mộc thành người nói xem có đúng không từ đầu tới cuối mộc thành đều nhìn lý niệm nói chuyện với lâm phàm mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại rất bất mãn vì lý niệm Người quần lấy người ta nói lâu như vậy Đến giờ lại hỏi ta những lời này Mập Thành mỉm cười nói Đúng vậy Nạn ta có thể nói gì đây Còn có thể thể nói là không được sao Nếu thật sự nói không được Nạn ta cũng không biết ấn tượng về mình trong lòng đối phương sẽ xấu đến mức nào Lâm Phà mỉm cười Không ngờ hai vị cô nương này lại thân thiện như thế Nếu đã như vậy Thì hắn chưa có thể nhận lấy món quà này Có bọn họ đi cùng Có người bạn cũng có thể nhẹ nhõm không ít ba người đồng hành lý niệm thật không thật giống như không bao giờ hết chuyện líu ríu nói bên tai lâm phàm như thể muốn nói hết ra tất cả lời của đời này dường như tính cách đã thay đổi hoàn toàn so với lúc trước mộc thành nhiều lần muốn xen vào nói chút gì đó thú vị nhưng không ngờ đều bị lý niệm phá hoại ví dụ như là ta muốn kể một câu chuyện thú vị nhưng vừa mới nói mở đầu lý niệm liền vui mừng ta biết Sau đó, bắt đầu nói này, nói nọ. Cô ta hoàn toàn không ngừng suy nghĩ, trực tiếp nói xong câu chuyện thú vị. là Mộc Thanh đi bên cạnh rất lúng túng. Nàng ta lại càng có ý kiến về lý niệm. Nàng ta luôn cảm thấy cô ta đang cướp danh tiếng của mình, dành cơ hội tiếp xúc với lâm phàm của mình. Lâm phàm vẫn luôn mỉm cười, khai lý niệm rất năng động, rất hoạt bát. Điều này càng khiến Mộc Thành tức giận, trong lòng gào thét, Nên là ta hưởng thụ những thứ này chứ không phải là lý niệm. Đã từng là tỷ mũi thần thiết Lúc này cũng đã xuất hiện vết dạn nứt Tùy vết dạn nứt này rất nhỏ Nhưng ít ra cho thấy rằng Mối quan hệ của họ đã xuất hiện khiếm khuyết Muốn khôi phục lại tình trạng như trước kia Ít nhất cần lâm phạm biến mất Nhưng đây là chuyện không thể Mộc Thành Người có vẻ u rũ Có chuyện gì không vui ư? Mặt lấy niệm lộ về ngờ vực Ngạch nhiên hỏi Mộc Thành mỉm cười nói Không đâu, ta rất vui, không có u rũ người không tự hiểu chút nào sao? nữ nhân thối trước kia nhìn lầm ngươi rồi từ đầu đến cuối lâm phả vẫn luôn mỉm cười rất dừng dừng nghe hai cô gái nói chuyện với nhau hắn thật sự không nhìn ra vì cô nương lý niệm này lại có tiềm năng trả xanh tuy còn cần phải chờ khai thác thêm nhưng thật sự đã phát triển theo hướng này rồi vậy thì tốt ta còn tưởng ngươi buồn phiền về chuyện của đoàn ý Lúc Lý Niệm nhắc đến đoạn ý mập thành kinh ngạc nhìn đối phương, dường như nà ta không ngờ được, tỉ muội tốt của mình lại nhắc đến đoạn ý vào lúc này, chắc chắn là có ý đồ khác, lòng dạ đáng chết. nà ta thật sự không ngờ tình tỉ tì muội giữa mình và Lý Niệm lại tệ như thế, cho dù là huynh đệ hay tỉ muội thì đều sẽ vô điều kiện che chở, giúp đỡ lẫn nhau cho bất cứ hoàn cảnh nào. Đoạn ý là ai? Lâm Phàm biết rõ còn cố hỏi, hắn không có ý gì khác, rất tò mò nên hỏi một chút. Tiện thể làm cho quan hệ giữa hai vị cô nơ này phức tạp chút Ai, Chẳng biết tại sao Từ sau khi mị lực tăng lên tới cực hạn Hắn phát hiện tầm tính đã thay đổi Có gì đó khác lạ Dường như càng ngày càng thể hiện rõ Mộc thanh dùng ánh mắt dài hiệu Hy vọng lý niệm đừng nói lung tung Nhưng lý niệm bị Lâm phàm làm mê muội, đầu để ý đến ánh mắt của tỉ Muội tốt Hắn à Vẫn luôn theo đuổi Mộc thanh Người này là người của đoàn gia thuận đồng bộ thế gia Lý niệm nói À không ngờ mộc thanh của chúng ta mà cũng buồn phiền với người ta quấy ấy dày quả nhiên các cô gái xinh đẹp đều sẽ còn nỗi buồn phiền như vậy lâm phàm cười nói hải mắt mộc thanh sáng lên trong mắt đều là ngôi sao nhỏ nào có chồng ta không đẹp chút nào lúc nói xong lời này nàng ta cố ý lướt mắt nhìn lý niệm mà dù không nói gì nhưng ý tứ trong ánh mắt rất rõ ràng dường như đang nói Thấy rồi chứ, người tự cho là đúng muốn làm xấu mặt ta trước mặt lâm công tử, nhưng không ngờ đây là điểm cộng của ta, đúng không? Lý Niệm vẫn mỉm cười, dù Mộc Thanh nhìn cô ta, cô ta cũng vẫn giữ nguyên về mặt này. chồng có vẻ không cảm thấy việc này có vấn đề gì, nhưng thật ra trong lòng cô ta rất khó chịu. Đáng ghét, vẻ ngoài của Mộc Thanh là thứ mà cô ta hâm mộ nhất. Bình thường người của thiên huyền thánh địa đều thích quay quanh Mộc Thành, hồ hảo nữ thần, mà ở sau lưng cô ta bị rất nhiều người gọi là bà đàn ông. Tùy Mộc Thành vẫn luôn giận dữ mắng mỏ những người kia giúp cô ta, nhịch chóng mắt cô ta, đây càng giống như Mộc Thành đàn thương hại à. Lâm Phạm lột cả sát về mặt của họ, rút ra kết luận. Lý niệm giỏi che giấu suy nghĩ thật sự của bản thân, mà Mộc Thành tuy cũng che giấu, nhưng ánh mắt của nàng ta sẽ vạch trần hết suy nghĩ thật sự trong lòng mình, từ đó để cho người khác nhìn thấu được suy nghĩ thật sự của nàng ta. Đúng là thú vị. Ba người đi sâu vào trong hắc hà trì địa, cười cười nói nói. Lâm Phàm bị kẹp ở giữa hai người bọn họ, cần mọi việc đều thuận lợi, vỗ về hai bên, thỉnh thoảng khen ngợi là có thể khiến họ sung sướng như thể đạt được lợi ích to lớn. Có lúc Lâm Phạm sẽ nghĩ, khiến cho phụ nữ quỷ liếm người như thế không phải là tù vị của người uyên thâm bao nhiêu, thần thế lại tốt như thế nào, mà thường chỉ có vẻ ngoài và mị lực mới là đúng. Bàn đêm ở Hắc Ngạc trì địa rất yên tĩnh. Lâm Phạm ngồi đó, không cần làm gì, mọi thứ đều do Lý Niệm và Mộc Thành nhận làm hết rồi. Lấy củi nhóm lửa, đều là các nàng thật sự dành làm. lâm phàm khách sáo muốn làm chút chuyện nhưng nhìn dáng vẻ đau lòng cho mình của họ hắn bỏ qua suy nghĩ này vì không để các người đau lòng cho ta nên giao cho các người đến làm đấy cách đó không xa hai bóng dáng ngồi sụm trên mặt đất nhật cùi lý niệm chúng ta tình yêu tìm muội hôm nay người giống như cố ý muốn làm ta bẽ mặt trước mặt lâm công tử có phải không mộc thành hỏi nào ta giấu trong lòng rất khó chịu không nói ra cả người không thoải mái lý niệm kinh ngạc nói không đâu nếu là trước kia mộc thành có lẽ sẽ tin lời lý niệm nhưng hiện giờ nàng ta không tin dù chỉ một câu người từng nói đàn ông đều là kẻ hèn nhưng giờ ngươi lại thay đổi rồi mộc thành nói ta cảm thấy hắn không giống như thế mộc thành người cũng biết ta thật sự không hề hứng thú với đàn ông nhưng trong mắt ta hắn thật sự rất chói mắt lý niệm nói Ngày được những lời này của lý niệm mộc thành chỉ cười hà hà trong lòng mà thôi Nằm biết rõ vị tỉ muội trước mặt này đã hoàn toàn thay đổi rồi Mối quan hệ giữa hai người đã xuất hiện một khoảng cách Khoảng cách này không thể sửa chữa một cách đơn giản Từ chuyện này coi như đã thấy rõ bộ mặt thật của ả ta Lý niệm ừ, chuyện gì? Lý niệm nghi hoặc nhìn Mộc Thành Tình cảm giữa ta và người giống như tỉ muội, Hôm nay gặp được Lâm Công Tư Ta thách hắn Người có thể không dành với ta không? Mộc Thành không sợ mất mặt nói ra chuyện này Lời nạn ta nói đều là thật Thích thì theo đuổi Nếu bỏ lỡ nạn ta sẽ hối hận cả đời Lý Niệm mỉm cười nói tỷ mụi tốt của ta Người nghĩ cái gì thế Người thích thì theo đuổi đi Ta với người tình như tỷ tì muội Ta chắc chắn ủng hộ người Mộc Thành thấy về mặt chân thành của Lý Niệm Thì trong lòng hơi nghi hoặc Có phải mình nghĩ quá nhiều rồi không Thật ra Lý Niệm không nghĩ thế Chỉ là trong lúc vô tình nói ra mà thôi Cô ta cũng không cảm thấy có gì không ổn người không thích, mộc thành truy hỏi lý niệm nói thích nhưng thích trọng ba ta không phải kiểu thích mà người nghĩ mà là mị lực đặc biệt của lâm công tử khiến ta cảm thấy thất ấm áp người yên tâm đi ta chưa từng muốn dành với người người xem, sẽ... người xinh đẹp như vậy cho dù ta muốn dành cũng không dành được huống chi chúng ta là tìm huổi tốt sao có thể để đàn ông phá hỏng quan hệ của chúng ta ngày sau đó dường như hiểu ra cái gì lý niệm chỉ vào mộc thành. Về mặt kinh ngạc, tuổi thân nói, ta với ngươi quen nhau lâu như vậy, có phải nghi, người người nghi ngờ ta không? Tình cảm suốt mấy năm nay của chúng ta không sạch bác một tên đàn ông ư? Người nói đau lòng, người nghe xúc động. Mộc thành không ngờ phản ứng của lý niệm lớn như thế, vội nói, ta không có ý này. Nàng ta hơi tự trách, vội vàng ôm lý niệm. Người biết ta không có ý này mà, ta thật sự không nghĩ thế, người đều có tức giận. Nhìn thấy Mộc Thành tự trách như vậy, Lý Niệm mỉm cười, nụ cười chật lóe lên. Được, chúng ta mãi mãi là tìm hội tốt. mà quay lại thôi, đừng để Lâm Công Tử chờ suốt ruột. Ừ. Hai người ôm cùi về. Lúc gần về đến nơi, Lý Niệm dừng lại nói. Mộc Thành, người xem ở đó có con thỏ. Người đưa cùi cho ta. Chúng ta bắt thỏ về, vừa khéo có thể chuẩn bị phần thịt thỏ cho Lâm Công Tử. Được, không thấy vấn đề. Mộc Thành không nghĩ nhiều đưa củi cho Lý Niệm Sau đó chuẩn bị bắt thỏ Với thức lực của nàng ta thì bắt thỏ dễ như trợ bàn tay Nhưng không ngờ Một cành củi rơi từ trong lòng Lý Niệm xuống đất Phát ra tiếng động Làm con thỏ sợ hãi co càng bò chạy trong nháy mắt biến mất không còn tầm tích Hây, thật đáng tiếc Được rồi, vậy là trở về đi Lý Niệm nói Mộc Thành cũng không có cách nào Con thỏ dễ chui vào động Cho dù nàng ta có thức lực Thì gặp phải tình huống này cũng bỏ tay Lâm phàm nhìn thấy họ trở lại. Hắn không ngờ trong lòng lý niệm ôm đầy cùi mà hai tay mộc thanh lại trồng trơn. Đối với cảnh tượng này, trong đầu hắn đã vắt óc nghĩ ra một kịch bản rất kịch liệt. Lý niệm im lặng bỏ cùi xuống, xoa eo, lo mồ hôi. Mà dù không nói gì nhưng đã dựng lên một bức tranh khác biệt. Trong mắt lâm phàm, đây không phải là tranh công giáo, hoặc là một mánh khóe để hạ thấp mộc thanh. Để lại trong bắt người khác một điều là mộc thành không làm gì cả, để hết việc nặng lại cho lý niệm. người khác nhìn không thấu lâm phàm lại sớm đã nhìn thấu đã như vậy ta sẽ thêm chút lựa cho các người Lý cô nương thật sự quá vất vả cho cô rồi những cây củi này quá bẩn làm dơ quần áo của cô nương rồi lâm phàm dừng dưng nói thẳng ra không có ý gì khác ngoài nói cho mộc thành nghe hắn luôn cảm thấy hai vị tỉ mũi thiên huyền thánh điện này dường như đang trình đấu ở bên cạnh sắc mặt mộc thành tái nhợt không ngờ lâm phàm sẽ nói thế nàng ta như về phía tỷ muội, hy vọng tỷ muội có thể giải thích một chút rằng hai người chúng ta cùng mang về. chỉ là sau đó nhìn thấy thỏ là người yêu cầu ta làm như vậy. lý niệm mình cười nói, không sao, mộc thành cũng cầm, chỉ là bị ta yêu cầu giao cho ta, không phải một mình ta vất vả. có tiến có lui. ngày thấy lời này mộc thành biết mình lại hiểu lầm tỷ muội tốt rồi. tỷ muội nhà mình có nói thật, điều này khiến nàng ta rất vui mừng. Chỉ là rất nhanh, nản ta cũng cảm thấy có chút lạ lạ. Ý của câu nói này xem ra không có vấn đề gì, nhưng chẳng biết tại sao lại cho người nghe có cảm giác dường như rất có vấn đề. Thế nhưng, nàng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra yếu tố quan trọng trong đó. Lâm Phạm mỉm cười, không nhiều lời. Hắn đã thấy rõ ràng, hai vị này tiềm năng trả xanh của Mộc Thành vẫn chưa được phát triển đầy đủ, nhưng trình độ trả xanh của lý niệm đã không phải là thứ mà Mộc Thành có thể tưởng tượng. May mà hắn am hiểu sâu điều này. Nếu không rất dễ bị hiện tượng bề ngoài của lý niệm làm cho mê hoặc, từ đó sinh ra cảm giác không tốt với mộc thành. Còn hiện tại, hai vị giống như không mặc quần áo, phổ bầy trần trụi trong mắt hắn. Mấy ngày sau, ba người bạn họ đã đến gần chỗ sâu trong hát ngạc chi địa. ban đêm, trùm ánh trăng tinh túy bao phủ phía trước, trong phạm vi đó chắc chắn có hát nguyên thảo. Trên đường đi, họ gặp phải vài man thú. Có vẻ những man thú này cực kỳ thèm muốn máu thịt của người tù luyện. Trước kia đều cần Lâm phàm ra tay Giờ đây những chuyện đánh nhau ẩm mỹ này Đều sao cho Lý Niệm với Mộc Thành Lý Niệm có mong muốn Thể hiện rất mạnh Rất hy vọng thể hiện ra một mặt mạnh mẽ của bản thân Trước Lâm phàm Đánh ra song quyền Màn thú rất khó đích lại Thật mạnh Trong lòng Lâm phàm thán phục Tù vi của Lý Niệm cao hơn hắn Năng lực thực chiến rất mạnh Tùy Mộc Thành cũng rất muốn thể hiện bản thân Nhưng tốc độ của nàng ta chậm hơn Lý Niệm rất nhiều Chứng kiến hôm màn trước mặt này, Lâm Phạm không hề keo kiệt mà khen ngợi. "Thật mạnh, thật lợi hại, giỏi quá." Có cảm giác đầy thỏa mãn như nam nhân thích nghe nữ nhân nói thật thoải mái, thật tuyệt, người thật mạnh. Lý Niệm nghe thấy những lời này đương nhiên là càng ra thêm sức, đối với Lâm Phạm mà nói, giết địch có thể mạnh lên sao? Không thể. Nếu đã vậy, có người làm công miễn phí thì bản thân cần gì phải cố gắng. Nhìn bọn họ thể hiện là tốt rồi. Nói vài câu dễ nghe là có thể khiến họ giả sức như thế cớ sao không làm Chẳng biết tại sao Lâm Phạm càng ngày càng cảm thấy mình có chút trà xanh Nhưng nghĩ một chút cũng có thể hiểu được Không có cách nào Đi đến nơi xa lạ Chỉ có thể mặc sức phóng thích mị lực của bản thân Người khác đều nói may mắn là một phần của thực lực Hắn chỉ có thể nói Mị lực cũng là một phần của thực lực Ở đó Lúc này lý niệm chỉ vào tàn đá lớn ở phía trước Trên tản đá lớn có một cây dược thảm màu đen sinh trường, đó chính là Hắc Nguyên Thảo. Bề ngoài của nó đèn nhánh, tỏa ra ánh sáng âm u. Lâm phàm nhìn, hắn không hứng thú với Hắc Nguyên Thảo lắm, nhưng nếu có thể lấy được thì cũng là một sự lựa chọn không tồi Đúng lúc này, xung quanh có tế động truyền đến, rất dày đặc, rất nhanh. Bốn phường tạm hướng đều có người xuất hiện, cũng đến vì Hắc Nguyên Thảo. Lý Niệm và Mộc Thành lộ vẻ kinh hãi. Để chậm rồi, bọn họ đều đến rồi. Hơi khó giải quyết đấy. Ta đã nhìn thấy vài đối thủ. Tù vị của bọn họ đều không kém. e rằng rất khó tranh giành hắc nguyên thảo. Lâm Phà mỉm cười nói. Lý cô nương, mộc cô nương, không sao đâu. Có thể nhìn thấy hắc nguyên thảo là ta đã thỏa mãn rồi. Có thể lấy được hay không đã không quan trọng. Ta chỉ cần các người được an toàn. Quan tâm một cách chân thành. Hãy nghĩ đến cuộc đối thoại trong phim truyền hình ở kiếp trước. Nữ nói. Em không cần anh giàu có. Em chỉ cần anh an toàn làm bạn bên cạnh em. Anh đừng mạo hiểm có được không? Nam nói. Được. Nhưng đàn ông nghe thấy những lời này thường sẽ dùng hết sức lực. Vì để người yêu có cuộc sống tốt hơn, liều mạng cũng muốn mạo hiểm. Kết quả cuối cùng chính là chết. Lý Niệm và Mộc Thành nhìn Lâm Phàm say đắm. Họ không ngờ Lâm Phàm lại nói ra những lời như vậy. Hắn cũng đã nói đến mức này. Cho dù liều mạng, họ cũng muốn cho Lâm Phàm cây hắc nguyên thảo kia. Nơi xa Đoàn Ý phe phe quạt giấy Về mặt từ cười Trò chuyện với mấy vị nam tử đi cùng Chỉ là rất nhanh Hắn ta đã nhìn thấy Mộc Thành và Lý Niệm Ở cách đó không xa Trong lòng vui mừng Muốn chủ động tiến lên nói chuyện Hợp tác cùng hái Hắc Nguyên Thảo Hắn ta sẵn lòng tặng Hắc Nguyên Thảo cho Mộc Thành nhưng không ngờ có một vị nam tử đứng cạnh họ Lập tức Trong lòng hắn sinh ra tức giận Hắn ta nói vài câu đơn giản với mấy vị đi cùng Rồi vội vàng đi tới Mộc Thành hắn là ai Đoàn ý lệnh lùng nói. trong lòng lửa giận bùng lên dữ dội. Hắn ta vẫn luôn theo đuôi Mộc Thành. Trước giờ chưa từng nhận được nụ cười của Mộc Thành. Sao có thể ngừa được? Hắn ta nhìn thấy Mộc Thành trò chuyện suốt với nam tử thần bí này. Còn lộ ra nụ cười. Đây là đà kích rất lớn về hắn ta. Đoàn ý. Mộc Thành nhìn thấy đối phương thì cao mày. Có chức không vui. Cảm thấy đối phương giống như cao chó. Rất dịch người. Nàng ta vô cùng chán ghét. hơn nữa lâm công tử đang ở ngay bên cạnh e là hắn sẽ hiểu lầm lâm phàm quay người nhìn về phía đoàn ý đoàn ý nhìn thấy lâm phàm thì trong lòng kinh ngạc hắn khiếp sợ rồi vẻ ngoài và mị lực của người này khiến hắn ta cảm thấy như bị đe dọa đó là khoảng cách khó vượt qua không ngờ nam tử bề ở bên cạnh mộc thành lại có dáng vây như vậy hắn ta cảm thấy vô cùng thất bại lâm phàm mỉm cười Chỉ là nụ cười ấy trong mắt đoàn ý Càng giống như đang khiêu khích Không đợi đoàn ý nói thêm điều gì Mộc Thành đã vội vàng giải thích nói Lâm Cộng Tử Hắn ta chỉ là đoàn ý Vẫn luôn quấy rầy ta Giữa ta và hắn không có bất cứ quan hệ gì Thấy nữ thần mà mình yêu Phủi sạch quan hệ với mình một cách hèn mọn như thế Tim của hắn thật sự rất đau Đau quặn lòng Đoàn ý ta chỉ là con cháu dòng chính của đoàn già Nói về thân phận Nói về huyết mạch đều cao quý biết bao, Mà mộc thành người vẹn vẽ chỉ là đệ tử của thiên huyền thánh địa Theo lý thuyết Được đoàn ý ta thích là chuyện đáng để người ăn mừng Trước kia ta nói với người 10 câu trăm câu Người đều xả cách với ta Có thể đáp lại một câu cũng đã rất tốt rồi Nhưng không ngờ rằng Ở trước mặt nam tử khác người lại hèn mọn như thế Đáng hận mà Lâm phàm mỉm cười nói Mộc cô nương Không sao đâu Người không cần phải giải thích với ta dù sao thì giữa chúng ta cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. mộc thành nghe được lời lâm phạm nói, sắc mặt tái nhợt, dường như là cảm thấy lâm phạm hơi tức giận. nà ta nhìn đoàn ý với sắc mặt rất khó coi. đoàn ý, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? mộc thành lạnh lùng nói, trong lòng đã sắp hận chết đối phương, thật là phiền, phiền không chịu nổi. đoàn ý tức giận nói, rốt cuộc là ai? lý niệm quát lớn, đoàn ý. Người quản hơi nhiều rồi đấy Mộc Thành ở cùng với ai thì liên quan gì đến người Người đừng cho rằng Ý vào bản thân là dòng chính của đoàn gia Thì có thể muốn làm gì thì làm Vị này là đệ tử của thiên hoàn thánh địa Chỗ dựa sau lực cũng không kém đoàn ý người đâu Nếu người còn dám quấy gì chúng ta Đừng trách ta không khách khí với người Lúc này cô ta đứng ra Chính là hy vọng cho Lâm Phạm tràn đầy cảm giác an toàn Khiến hắn ta biết Chỉ cần có lý niệm ta ở đây Thì sẽ không để người chịu thiệt Lúc này Sắp mặt đoàn ý xanh mét Vô định dùng ủy danh thế già dọa cho đối phương sợ Lại không ngờ rằng đối phương là người đi ra từ thiên hoàn thánh địa Đoàn ý lạnh lùng hư một tiếng Xoay người rời đi Chầm đầu người các loại trả thù Bây giờ những người ở hắc Ngạt trì địa Đều tới vì hắc nguyên thảo Tất nhiên sẽ xảy ra một trận tranh đoạt Tới lúc đó Hắn ta sẽ xử đẹp người này Thiên hoàn thánh địa là có thể làm gì Hắn chỉ là đệ tử mà thôi Muốn lấy việc này để đe dọa ta Đúng là mơ mộng hão huyền Lâm Phàm thản nhiên đối mắt với mọi thứ Trong lòng không gợn sóng Thậm chí có chút muốn cười Đây coi là chuyện gì Quả thực vô cùng vớ vẩn Cảm thấy chính mình như là kẻ chế đất tạo thù hận xì động Rõ ràng một câu cũng không nhiều lời Lại sớm có tình huống như vậy Thật bất đắc dĩ Lâm Công Tử Hắn ta thật sự rất đáng ghét Có ta ở đây Tuyệt đối sẽ không để hắn ta xúc phạm tới ngươi Về mặt lý niệm kiên định Muốn thể hiện bản thân ở trước mặt lâm phàm Khiến ấn tượng của lâm phàm tốt đối với ả ta Càng theo khắc sâu một chút Lâm phàm mỉm cười nói Được Mộc thanh rất bực bội Càng thêm cảm thấy đoạn ý thật đáng ghét Lột cho rằng đây là phiền phức do chính nàng ta trêu chập Nói vậy Chắc chắn lâm công tử cảm thấy nàng ta thật biết chế tạo phiền phức ngay trong lúc Trong lòng mộc thành rất bất an Nàng ta phát hiện lâm phàm mỉm cười như nàng ta Tươi cười như vậy, làm cho lòng nàng ta mềm yếu. Đoàn huynh, đó là người quen của ngươi. Một nam tử mặc áo trắng dò hỏi, ánh mắt gã dường trên người lâm phàm trong lòng kinh ngạc. Thế gian lại có nam tử như vậy. Trong đầu chỉ có một loại ý tưởng, so sánh không thể so sánh được. Giữa hai bên có một ranh giới rất lớn. Đoàn ý trầm giọng nói. Người quen. Ai là người quen với hắn? Nhìn thấy gương mặt này quán thì ta lập tức giận sôi máu. Khốn khổ vì tính. Mặt Đoàn Ý lộ ra vẻ tức giận, biết bị đối phương nhìn ra. Đoàn huynh, nữ nhân đều nông cạn, tầm mắt các nàng lại không cao, rốt cuộc tên kia có lai lịch gì? Nghe nói là đệ tử của Thiên Hoàn Thánh Địa, chưa từng gặp qua. Đệ tử của Thiên Hoàn Thánh Địa cực kỳ nhiều, không tính lấy cái gì cả. Bây giờ Hắc Nguyên Thảo sắp thành thục, Theo ta thấy, trải qua lễ rửa tội đêm nay phối hợp với mây tía vào sáng sớm là có thể thành thục. Đến lúc đó sẽ xảy ra tranh đoạt. Trần Bách chậm rãi nói, thử gã để ý nhất chính là Hắc Nguyên Thảo. Hắc Nguyên Thảo có công hiệu rất lớn thuộc về loại đồ vật rất tốt đối với bọn họ ở giai đoạn trước. Hợp tác với đoàn ý làm hắn ta trợ giúp mình đạt được Hắc Nguyên Thảo, mà gã thì đưa cho đoàn ý thứ tốt khác. Chào đổi lẫn nhau, hợp tác mà thôi. Đoàn ý nói. Trần Huynh yên tâm, tất nhiên Hắc Nguyên Thảo là của chúng ta. Ai cũng đừng nghĩ cướp đoạt từ trong tay chúng ta. Trần Bách nhìn bốn phía. Đoàn Huynh, không thể chủ quan. Người xe bên kia nếu không nhìn lầm thì đó hẳn là Phong Dương. Người có chút thị vọng trong số những người trẻ tuổi ở phía đông gần đây. Đoàn Ý nhìn theo hướng chỉ. Cách đó không xa một vị nam tư đứng ở nơi đó. Từng nghe qua danh hiệu Phong Dương. Hình như là án tù không có bất kỳ thế lực nào chống lưng. Nhưng tu vi không yếu, quét ngang 18 đạo tặc, mỗi một vị đạo tặc đều có tu vi huyết khí tầng hai, chính là cào thủ thay đổi máu trong cơ thể. Lâm Phàm quan sát bốn phía, rất nhiều người đều đang chờ đợi, ánh mắt bọn họ đều dừng trên Hắc Nguyên Thảo, nhìn rất chăm chú, xem ra đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi ngay lúc Hắc Nguyên Thảo thành thục thì lập tức ra tay. Cũng không biết khi bọn người kia giao chiến sẽ là cảnh tự cỡ nào, rất tò mò. Cũng khá chờ mong Màn đêm buồn xuống Hắc Nguyên Thảo cắm rễ trên tảng đá lớn Hấp thụ tình hòa nhật nguyệt nở rộ ra u quang Nhìn thành ánh sáng rực rỡ lóa mắt Nhưng người đó nhìn không chớp mắt Có người có đang điều dưỡng sinh khí Chuẩn bị sẵn sàng vì một khắc tranh đoạt vào sang sơm đó Mộc Thành và Lý Niệm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Các nạn đã quên chính mình cũng muốn Hắc Nguyên Thảo Trong đầu chỉ nghĩ cướp đoạt vì lâm cơm tư Chẳng sợ có rất nhiều kẻ địch mạnh. Có gì mà sợ hãi? Từng có tức giận giữ vì hồng nhan. Bây giờ cũng không có nhan đánh nhau vì người. Sáng sớm, trong ảnh trời đất ở phương xa, mây tía dâng lên từ phía đông bắc. Hắc nguyên thảo hấp thu mây tía. Chiếc lá rực rỡ tươi tốt, ủ quan tạo thành sương mù bao phủ. Thành thục. Không biết ai đã hồ lên một tiếng. Nháy mắt, mấy bóng người âm thầm lao ra với tốc độ cực nhanh. hóa thành từng đạo tàn ảnh nhào về hướng hắc nguyên thảo ra tay không có bất kỳ báo trước nào và một khắc thành thục này không ai có thể nhịn được tranh đoạn bắt đầu mộc thành và lý niệm đối mắt với nhau nhìn như bình tĩnh thật ra đều ganh đùa sức lực muốn nhìn thử xem ai có thể cướp được và hắc nguyên thảo cho lâm phàm trái lại lâm phàm giữa vẻ mặt thản nhiên nhìn tình hình phương xa hắn không hoảng hốt chút nào thậm chí không hề dao động Chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng một đám người đại chiến, hơn nữa đều là cao thủ như vậy. Ít nhất đối với hắn vào bây giờ mà nói, thực lực mấy tên này đều rất không tệ, không hồ là người của thần võ giới. Có tài nguyên cực kỳ phong phú, nên tu vi tăng lên rất nhanh chóng. Hắn không có hứng thú quá lớn với hắc nguyên trì thảo. Chỉ muốn ở lại một tháng, rồi sự tồn dẫn hắn về để hắn chuyên tâm tu luyện, mà không phải chạy đến nơi này phần cao thấp với một đám người. Hiện trường. Đoàn ý, người muốn làm gì? Mộc Thành vô cùng tức giận. Đoàn ý xuất hiện ngang trời ở trước mặt Nàn ta. Ngăn lại đường đi còn cản trở Nàn ta đạt được hắc nguyên thảo, làm Nàn ta nổi giận đến mức trực tiếp ra tay. Đoàn ý nói. người lấy được hắc nguyên thảo là muốn cho ai? Liên quan gì tới ngươi? Có phải ngươi muốn đưa cho tiểu tử kia hay không? Thì sao chứ? <cười> người cho rằng ta sẽ để ngươi làm được à? Đoàn Ý thơ hồn hền Chưa từng nghĩ nữ nhân và chính mình Theo đuổi lại liều mạng vì nam nhân khác Trong lòng hắn ta rất đau Đau đến nói không nên lời Hận không thể chút nỗi tức giận này lấy chân người lâm phàm Chặt hắn thành tám khối Bây giờ đoàn Ý ngăn cản mộc thành khắp nơi Lý niệm nhìn thấy loại tình huống này Thì trong lòng mừng thầm Vùng vậy hai quyền Đánh lùi mấy tên tới gần hắc nguyên thảo Chỉ là người cướp đoạt thật sự quá nhiều Trong thời gian ngắn, ả ta cũng không có cách nào cướp tới tay. Nhưng ả ta có niềm tin tuyệt đối. Giống như có búp thêm vào vậy. nghĩ đến chuyện đưa Hắc Nguyên Thảo cho Lâm Phạm sẽ để lại ấn tượng sầu sắc trong lòng đối phương, thì ả ta hoàn toàn điên cuồng. Không ngừng tung ra sát chiều, hoàn toàn chính là tới gần về phía Hắc Nguyên Thảo. Nữ tử này thật hung tàn. Trong lòng mọi người cướp đoạt Hắc Nguyên Thảo đều kinh hãi. Rõ ràng chính là một loại đấu pháp không muốn sống Dường như nhập mà vậy Lâm Phàm nhìn thấy có vài người cướp đoạt Hắc Nguyên Thảo Bị một trưởng đánh bay Thực lực giữa những người này có tranh lệch Trong đó có vài vị hấp dẫn lực chú ý của Lâm Phạm Thực lực của bọn họ rất không tệ Trổ hết tài năng giữa đám người Đã tới gần Hắc Nguyên Thảo Dựa theo tình hình bây giờ Rất có khả năng Hắc Nguyên Thảo chính là bị Một người trong số bọn họ đoạt được Nhưng rất nhanh Một màn làm Lâm Phàm khiếp sợ xảy ra Lý Niệm và Mộc Thành lại bộc phát từ lực lượng mà hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đoàn ý ngăn cản Mộc Thành lúc trước thế mà thật sự bị ép lùi. Có lẽ là nghĩ đến sự tàn nhẫn của Mộc Thành khi nổi điên. Thực sự có người bị kinh sợ, không dám tiếp tục tiến lên. Lý Niệm cứng rắn mở ra một đường máu. Ngay cả phòng dương đều bị hai quyền của Lý Niệm áp chế, đến có chút sững sở. Chỉ hơi lùi về phía sau mấy bước đã bị Lý Niệm cướp được Hắc Nguyên Thảo. Giao ra đây. Phòng dường muốn cướp lại, nhưng mọi chuyện đều đã chậm. Lý niệm bắt được khắc nguyên thảo trực tiếp lui banh về sau. Lòng tràn đầy vui mừng mà trở lại bên người lâm phàm. Tuy rằng quá trình rất nguy hiểm, cũng rất khó, nhưng cuối cùng vẫn là bắt vào trong tay. Lâm công tử, ta đã lấy được khắc nguyên thảo. Lý niệm tự tay rào khắc nguyên thảo cho lâm phàm. Mộc thành cách đó không xa vô cùng chán nản. Không nghĩ lại là lý niệm đoạt được. rất mất mát mà xoay người ấy trở lại bên cạnh lâm phàm. lý cô nương vất vả cho người rồi. lâm phàm nhận lấy hắc nguyên thảo, đụng vào chỉ khoảng nửa khắc đã có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong hắc nguyên thảo. không ngừng, không ngượng, ngùng chút nào mà thản nhiên nhận lấy. nếu từ chối đồ người ta tặng, sợ là không cho người ta mặt mũi. nhìn xem lý cô nương ta người ta đã trả giá nỗ lực đến đến cỡ nào. Nếu không nhận thấy, chẳng phải là làm uổng phí nỗ lực của người ta. Mộc Thành vội vàng nói. Lâm Công Tử, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Nếu không, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Mộc Thành không làm được một chút việc nào. Không muốn bản thân ngay cả một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Bởi vậy, nàng ta quyết đoán nhắc nhở Lâm Phạm rời khỏi nơi này. Bây giờ, các nàng cướp đoạt Hắc Nguyên Thảo, lưu lại nơi này chắc chắn không có kết quả tốt. những người này cũng tới vì hắc nguyên thảo làm sao có thể để các nàn đạt được cổ vật rồi mới rời đi chậm rồi mấy bóng người về quanh đám người lâm phàm nhìn chằm chằm hắc nguyên thảo trong tay lâm phàm như hồ dinh mồi một đám người tranh đoạt lại bị một vị nữ tử từ trong hưởng lợi mấy người lúc nãy còn tranh đoạt lập tức đạt được thỏa thuận trước tiên đoạt lại vật từ trong tay đối phương rồi nói sau bọn họ nhìn thấy dung mạo của lâm phàm thì trong lòng sừng sốt nam từ này thật có mị lực Cảm nhận được sâu sắc ác ý của thế giới Một ít người ngoài mặt không nói gì thêm Nhưng trong lòng lại muốn nghĩ Đợi lát nữa nên hủy diệt đối phương ra sao Các người muốn làm gì? Lý niệm giận dữ mắng mò mọi người Ngay sau đó tỏ rõ thân phận nói Chúng ta là đệ tử của Thiên Huyền Thánh Địa Vị này chính là đệ tử của Thiên hoàn Thánh Địa Bây giờ hát nguyện thảo đã bị chúng ta đoạt được Hay là các người còn muốn cướp đi từ trong tay chúng ta? mọi người vây quanh lâm phàm liếc mắt với nhau không nghĩ tới bọn họ đều là người đi ra từ thánh địa quả thực thánh địa là quái vất khổng lồ đối với bọn họ mà nói cho dù thế lực sau lưng bọn họ cũng không dám đắc tội nhưng đoàn ý trầm giọng nói mọi người tới hắc ngạc chỉ địa đều vì hắc nguyền thảo cho dù các người là thánh địa thì sao chứ kỹ năng không bằng người bị người đoạt đi cũng là do các người tù luyện không đến nơi đến trốn mà thôi Các vị, chỉ cần chúng ta giữ lại tính mạng của bọn họ Thì cho dù thánh địa của bọn họ biết cũng tuyệt đối sẽ không nói gì thêm Mọi người nghe vậy lập tức cảm thấy nói có lý Phong Dương nói Giáo hắc nguyên thảo ra đây Có thể tha thứ cho các người rời đi Trần Bách cười nói Ở đây đều là cao thủ thanh niên kiệt xuất của thần võ Vẫn là chớ nên chống đích nhiều Mộc Thành và lĩnh nhiệm che chở Lâm phàm ở sau lưng Lâm Cộng Tử chúng ta bảo vệ cho người rời đi đợi lát nữa chúng ta chiến đấu với bọn họ thì người tìm cơ hội lui lại lâm phàm được bảo vệ cảm nhận được sâu sắc thiện ý mà nữ tính ở thế giới này mang đấy cho hắn cô nương bây giờ thật tốt nhìn xem đám nam tính hùng hãn độc ác này lại vì hắc nguyên thảo mà phải báo đến cô nương loại hành vi này thật sự rất ác liệt lý cô nương và một cô nương đoạt được hắc nguyên thảo vì ta lại muốn trợ giúp ta ngăn cản mọi người trong lòng ta rất cảm động Ta có tài đức gì mà lại có thể được hai vị cô nương coi trọng? Hôm nay, Lâm Phạm ta sẽ cùng hai vị cô nương chống lại bọn họ. Không cầu sinh cùng năm, nhưng cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Có thể có hai vị cô nương mỹ lệ như thế làm bạn. Lâm Phạm ta chết cũng không tiếc. Lâm Phạm thông báo một phèn rất có cảm tình, hoàn toàn đánh tan nội tâm của hai vị cô nương. Lập tức thấy lý niệm và mập thành vô cùng cảm động. Lước mắt đưa tình nhìn Lâm Phạm. Ánh mắt kia quá mềm mại. Quá ôn hòa. Đáng giận. Đoạn ý nghiến rằng nghiến lợi, giận đến cả người phát run mà giống giận. Tiện nhân chịu chết đi. Hàn ta thật sự nổi điên rồi. Sông mạnh đến. Trên quyển ấn chứa tràn đầy huyết khí mà hung hăng đập tới. Bây giờ hàn ta chỉ nghĩ dùng thực lực mạnh nhất của bản thân, đánh nát lâm phàm, hung hăng đánh nát. Chỉ có như vậy mới có thể chút hết nỗi hận trong lòng hàn ta. Ta tới chăm sóc người. Lý Niệm gầm lên một tiếng Sao có thể để đoàn ý thường tổ đến lang quân Như ý trong lòng ả ta Hùng hãn giả tay Huyết khí sôi trào đột nhiên tràn ra từ trong cơ thể Tù vì Lý Niệm đã đạt tới huyết mạch Cảnh huyết khí tầng ba, Thậm chí đã sắp đột phá Huyết khí càng hùng hậu đến mức tận cùng Hết tập 67 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Vào buổi đọc truyện tiếp theo